Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thịa Radio nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Ngâm trình ngoại à, Những diễn biến rất hấp dẫn của bộ truyện đã được tiếp tục Chúng ta hãy cùng chờ xem những tập này sẽ có gì Quý vị, các bạn, à, à, nếu như nghe truyện xong thấy hay Thì nhớ cho mình xin một like cũng như để lại mình được comment chăm xúc, Cho phép mình xin được gửi lời cảm ơn đến các dịch giả của bệnh học sách Đã gọi là thực hiện để giúp chúng ta có thể à, hoàn thành bộ truyện này À, quý các bạn nếu như mà yêu thích có thể uh, donate ủng hộ cho mình qua các hình thức uh, như là mình, mình mới dùng uh, có Vietcombank thôi, à, Techcombank thôi, mấy hôm nữa thì mình sẽ làm thêm Paypal chắc thứ nữa thì quý vị nếu có uh, yêu thích thì ủng hộ giúp mình nhé. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập trận ngày hôm nay. Con người của lão già hải thi đọc ba đoàn mệnh hòa lập tức co rút lại. Lão biết lúc này không có cách nào tránh đi. Vì vậy, thần sắc của lão lập tức lộ ra phải dữ tợn và điên cuồng. Không hề trốn nữa mà giơ hai tay lên Sau đó bỗng nhiên vung lên trước người. 92 đạo pháp khiếu trong cơ thể lão lần nữa bộc phát. Thậm chí, lão còn không chút do dự trực tiếp tự bạo hai đạo pháp khiếu trong đó. Một lực lượng tự bạo hai đạo pháp khiếu Khi thế trên cơ thể của lão tản ra trong một chốc mắt lại một lần nữa tăng lên, bỗng nhiên tiến về hứa thành. <cười> mặt đất trước mặt lão già lập tức vỡ ra, từng cánh tay bằng xương vươn lên, hư vô bốn phía cũng có từng cánh tay bằng xương hình thành. Cấp tốc quấn quanh về phía hứa thành. đưa mắt nhìn tới thì thấy cả không gian có vô số cánh tay bằng xương, không khác gì một biển xương. mà lão giả trúc cơ ba đoàn mệnh hỏa của hải thi tộc kia còn không dừng lại trong mắt hiện lên sự điên cuồng rồi phun ra thêm một ngụm máu tươi màu đam ngụm máu tươi này vừa ra thì trực tiếp hóa thành một thanh phi kiếm màu đam từ trên người nó có uy thế ngập trời vừa mới xuất hiện liền khiến cho bốn phía vang lên tiếng nổ sát khí bên trên vô cùng kinh người vừa xuất hiện đã lập tức hóa chặt vị trí hứa thanh sau đó gào thét bài tới Tiếp theo, thì lão giả trúc cơ của hải thi tộc lần nữa bấm niệm pháp quyết, rồi hung hăng, vỗ vào ngực. Thân thể lập tức trở nên hơi mơ hồ. Từng thân ảnh trùng lập hiện ra, vậy mà trực tiếp phân hóa thành bốn thân hình giống nhau như đúc. Bốn thân hình lập tức từ bốn phương tám hướng đánh thẳng đến chỗ của hứa thành. Chết! Hứa thành hừ lạnh tốc độ vẫn không giảm mà phất tay. Hỏa diễm trong cơ thể lần nữa bộc phát, sông lên đụng với những cánh tay bằng xương bốn vía. Từng trận cuồng bạo dấy lên cuốn ngược lại về bốn phương. Hắn cũng đồng thời giơ tay phải lên rồi hung hăng hạ xuống. Đỉnh đầu lập tức biến ảo ra một thanh thiên đao. Với chiến lược bây giờ hắn thôi động ra thiên đao thì khí thế của thiên đao càng mạnh hơn. Tốc độ cũng càng nhanh hơn. nháy mắt liền chém đến thanh tiểu kiếm màu lam. Tiếng va chạm lập tức vang vọng. Trong một cái chớp mắt tay hứa thanh nắm lên rồi hung hăng hạ xuống một bên. vò tới đụng chung một cái Với thân phân lão giả của hải thi tộc Oanh một tiếng Thì phân thân kia lập tức phun máu Trực tiếp bay ngược Thân thể hứa thanh trong nghe mắt liền đuổi theo Dơ đầu gối lên toàn lực khúc tới Thanh âm xương cốt vỡ vụn truyền ra Phân thân kia dưới một kích này của hứa thanh Thì nửa người nổ tung Sau đó hứa thanh quay đầu há mồm Phun một hơi về phía sau Một mảnh sát hoạt đen như mưa Chút từ trong miệng tràn ra hình thành một biển lửa bao phủ phân thân thứ hai của lão giả hải thi tộc tập kích đến. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng biển lửa, lúc này đạo thân ảnh thứ ba phân thân của đối phương cũng đã tới gần. Trong mắt đạo phân thân này mang theo vẻ điên cuồng. Ngay một khắc khi tới gần thì phân thân kia trong nháy mắt liền trở nên mục nát. Mắt thường có thể nhìn thấy phân thân này bị hòa tan, sau đó liền hội tụ thành một cây đinh màu đen, rồi bỗng nhiên bắn về hứa thanh. Như muốn đâm thẳng vào mi tâm của hắn Có chút ý tứ Trong mắt hứa thanh lộ ra tia sáng sắc bén Thủ đoạn đảo giả hài tí tộc này quả thực không ít Nhất là trên cây đinh màu đen vậy Mà còn có một tia lực lượng trấn hồn Khiến cho hứa thanh cảm thấy hơi kỳ dị Lúc này hắn bỗng nhiên nâng tay phải chợt nắm Trong ngay mắt thì cây đinh màu đen đã bị hắn chụp vào trong tay Cho dù nó vùng vẫy kịch liệt như thế nào cũng đều không có tác dụng. Mà lúc này, hư vô nơi xa chợt trở nên vạn vẹo, chân thân của lão già hải thi tập lộ ra, sắc mặt của lão biên hóa và cấp tốc điều khiển thân thể bò chạy. Nhưng, trong ngay mắt khi lão nuôi ra phía sau thì thân thể của lão đột nhiên đỉnh trẻ. Sau một khắc, trong ánh mắt của lão lộ ra hoảng sợ và kinh hoàng. Vậy mà trong miệng của lão truyền ra thanh âm kiệt kiệt, rồi nhanh chóng chạy đến trước mặt thưa thanh. Sau đó thì lập tức quỳ một chân trên đất Trước tiên rau nộp túi chữ vật Sau đó răng rạc một tiếng Tự bẻ gãy cổ của mình Sau đó trong thân thể Điên cuồng truyền ra những thanh âm nổ tung phanh phanh Má thấy pháp hiếu trên cơ thể lão Đều sắp nổ tung hết Thì hứa thanh nâng tay phải lên, Hỏa sát nhanh chóng bao phủ đối phương Để hấp thu hồn Cùng lúc đó mô cũng quét ngang bốn phía Mang theo vẻ vui mừng nhanh chóng bay về Khẽ hấp một hơi về phía lão giả trúc cơ Ba đoàn mệnh hòa Thân thể lão giả trúc cơ Ba đoàn mệnh hòa run rẩy Sợ hãi trong mắt hóa thành tuyệt vọng Một cái chấp mắt tiếp theo Thì hồn của lão đã bị rút ra Thân thể héo rũ Khí huyết toàn thân đã bị luyện Thành một giọt máu Bị kip ô nuốt vào trong miệng Mà cái bóng cũng đã no nê Vừa lòng thỏa ý Duy chỉ có que sắt màu đen Một bên có chút thất lạc Trong lòng lão tổ kim cương tông hiện lên Cảm giác nguy cơ mãnh liệt Lão cảm thấy cho dù mình làm như thế nào, thì hình như bây giờ đạo đã biến thành có chút dư thừa. Không thể như thế được. Lão tổ Kim Cương Tông cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế, vậy thì nhất định mình không thể nào thoát khỏi vận mệnh trở thành pháo hôi. Vì vậy, lập tức cảm thụ linh dịch huyết sắc mà mình vừa hấp thu, quyết định sau khi ra ngoài phải tìm thời gian để tiếp tục đột phá. Trên thực tế thì vô luận cái bóng hay kim ô, chúng nó đều đang dần dần mạnh lên. mà linh dịch kia cũng có tác dụng rất lớn đối với chúng nó. Ví dụ như cái bóng, giờ phút này nó rõ ràng đã có thể thôn vệ được bóng tu sĩ trúc cơ ba đoàn mệnh hòa. Từ đây cũng có thể thấy được lốm đốm tác dụng của loại linh dịch này. Còn kim ô, thần vận trên người rõ ràng càng đậm hơn, mà sức mạnh tăng phúc truyền tới cho thân thể hứa thanh cũng được tăng lên. Lần này đáng giá, hứa thanh thở sâu, thân thể nhoáng một cái bay thẳng đến cửa ra của cấm địa. trong lúc phi hành thì hắn cũng có chút cảm khái cho đội trưởng bị kim đan truy sát. đội trưởng quá nhân là mãnh nhân. hứa thanh thổn thức lần này quả thực là vô cùng nguy hiểm. cũng may đội trưởng đã bị hấp dẫn hơn phân nửa cửu hận. nếu không thì bây giờ số lượng người truy sát hắn nhất định nhiều hơn nữa. giờ phút này hắn bộc phát toàn diện tốc độ của mình. mắt thấy đã tới gần cửa ra, thì ánh mắt hứa thanh nhèo lại. không cần hắn phải phân phó thì lão tổ kim cương tông đã đứng mũi chịu sào, âm âm phóng về phía cửa ra, muốn đi trước để dò xét. cái bóng cũng đã khôi phục tâm trí rất nhiều, đang tự động lan tràn ra ngoài. trong mắt hứa thanh lộ ra vẻ tán thường, mắt thấy lão tổ kim cương tông cùng cái bóng lao ra, thì nội tâm của hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Tu vi và pháp lực trong cơ thể cũng đã được chuẩn bị đầy đủ cho thời khắc này. Trong hơi thở tiếp theo, thông qua cảm giác của cái bóng về tình huống bên ngoài, Hứa Thanh khẽ giật mình, trong mắt lộ ra trầm ngâm. Mấy hơi thở sau hắn mạnh mạnh nghiến răng, rồi chợt Xông thẳng về phía cửa. Oanh một tiếng, thân làn hắn trực tiếp đạp ra bên ngoài. Rốt cục người cũng chịu xuất hiện. Hầu như ngay khi thân ảnh hứa thanh rời khỏi vòng xoáy giữa hai cột đá cực lớn, hắn lập tức nghe được phía trước có giọng nói chuyển tới. Ngư khí của đối phương rất bình tĩnh, không hề có chút chấn động nào bên trong. Hứa thanh ngẩng đầu, trên thực tế thì hắn đã thông qua cái bóng và thấy được một màn này. Nhưng khi tận mắt thấy một màn này thì tâm thần hắn vẫn phải chậm xuống. Nơi đây nguyên bản có hơn một nghìn tu sĩ hải thi tộc canh gác. Nhưng giờ khắc này những người tranh gác này đều đang quỳ bái ở phía xa xa, không một ai tới gần địa phương lân tận vòng xoáy. Ở trước cửa ra chỉ có duy nhất một người. Người này là một tên thanh niên, trên người mặc bột bộ đạo bào đế màu vàng, nhưng không có đội đế quan. Làn da trên người của gá trắng nõn không hề có bất cứ dấu hiệu lốm đốm nào của thi thể. Khí tức cũng rất hùng hậu thâm trầm, đồng thời trong mắt còn ẩn chứa ngôi sao. Nếu nhìn từ dung mạo thì người này có vẻ không bằng hứa thanh, nhưng loại khí chất cao quý lộ ra trên người gã vẫn khiến cho gã chỉ cần đứng ở một chỗ, nhất định sẽ đưa tới vạn chúng chú mục. Lúc này kẻ đó đang ngồi trên một cây linh chi màu đỏ cực lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hứa thanh. Bên người còn nổi lơ được một đoàn sương mù màu đen, mà thứ đang bị vây khốn trong đám sương mù này chính là que sát màu đen. Hiển nhiên trong chớp mắt khi lao ra vừa rồi, lão tổ Kim Cương Tông đã bị người này mạnh mẽ giam cầm. Còn cái bóng bởi vì là tồn tại đặc thù cho nên không có bị phát hiện. Giờ phút này độc vẫn đang ẩn nấp rất kín ở trên đinh chi Cũng đang cẩn thận lan tràn ra, giống như muốn tới gần thôn vệ cái bóng của đối phương. Ta là Miểu Trần. đạo tử của hải ti tộc thế hệ này đồng bạn của ngươi đã bị anh linh trưởng lão truy kích không thể nào chạy thoát về phần ngươi ta rất muốn biết người nào dám càn dỡ tới nơi này như vậy cho nên đã đích thân xuất quan tới đây nhìn một cái bây giờ không khỏi cảm thấy có chút thất vọng chẳng qua là cái khí linh này của ngươi cũng không tồi, có thể cho ta được không biểu Trần bình tĩnh mở miệng. Hứa Thanh không nói chuyện, hắn đứng ở ngay trước cổng vòng xoáy, thoáng nhìn qua bốn phía xung quanh. Nơi đây vẫn tồn tại một chút chấn động khiến hạn chế truyền tống như cũ. Hắn cần phải đi xa hơn phạm vi mới có thể truyền tống. Người không cần nhìn nữa, mặc dù ta không biết người dự định trốn đi thế nào, thế nhưng đều không có ý nghĩa, bởi vì hôm nay người đã định sẵn sẽ trở thành chiến lợi phẩm của ta. Miêu Trần nhìn Hứa Thanh nhàn nhạt truyền ra lời nói Người rất nắm lời Ánh mắt của Hứa Thanh nhìn trên thân người thanh niên Nói ra một câu từ đầu tiên khi hai người gặp mặt Miêu Trần nghe vậy thì đứng lên nở nụ cười Tiếng cười càng lúc càng lớn khiến cho bốn phía giấy đen từng trận chấn động Tạo thành một mảnh lực lượng cộng hưởng với bát vương Đồng thời cũng tạo ra những cơn bão chung quanh Cơn bão này lập tức khuếch tán như bài sơn đào hải Dấy lên vô số bụi bặm trên mặt đất Thậm chí còn cuốn hết những con bướm quỷ mộng ra khỏi phạm vi nơi này Cơn phong bạo này đã dấy lên Khiến quần áo tóc tai của hứa thanh Cũng lập tức bay phất phới trong đám gió Cơn gió này tự như muốn xóa đi toàn bộ người của hắn vậy Nhưng hiển nhiên nó không làm được Tối đa cũng chỉ khiến cho đầu tóc quần áo trên người hắn lắc lư mà thôi Không cách nào dung chuyển thân thể của hắn Cũng không thể nào ngăn cản được ánh mắt lạnh như băng của hắn hứa thanh lạnh đùng đưa mắt nhìn về người thanh niên khí thế như cầu vồng phía trước thân thể đột nhiên lao ra với tốc độ cực nhanh nháy mắt liền nhảy lên lao thẳng về phía đối phương mệnh đăng trong cơ thể lập tức được thiêu đốt mệnh hỏa bốc cháy và đồ đằng kim ô phía sau cũng tỏa ra nhiệt độ thân thể lập tức được tăng thêm sức mạnh và tốc độ trở nên trình người trực tiếp liền phá vỡ tất Cả gió bão phía trước mà lao đến trước mặt Miểu trần, tay phải giơ lên rồi hung hăng hạ một quyền xuống. Một quyền này có cả hư ảnh kim ô biến hạ bên trên còn tràn nhập lực lượng hỏa sát nuốt hồn của hứa thành mà càng mang thêm uy thế như một cái đại lục đang thiêu đốt trong cơ thể hắn. Một quyền hạ xuống thì bốn phương tám hướng lập tức vang lên tiếng nổ, trực tiếp đánh vào ngực của Miểu trần. Trong mắt miều trần mang theo vẻ khinh mệt, vừa muốn phất tay. Nhưng, đúng vào lúc này. Cây linh chi phía dưới từ màu đỏ biến thành màu đen, giống như bị vật gì đó bao phủ. Ở phía trên bỗng hiện ra những con mắt. Những con mắt này mở ra, một luồng lực lượng quỷ dị lập tức khiến cho động tác miều trần dừng lại. Cùng lúc đó, lão tổ kim cương tông bị luồng khói đen vây khốn đột nhiên điều khiển que sắt màu đen, Tản ra lôi phù lập lè, toàn diện bộc phát sức mạnh, đồng thời kích nổ mấy đạo lôi phù để đổi đấy lực lượng vượt qua hơn ngày thường. Quanh một tiếng, que sắt màu đen có thể phá vỡ sương mù màu đen rồi bỗng nhiên lao ra, bằng tốc độ kinh người đâm thẳng đến cổ tên thanh niên. Thậm chí còn có thanh âm nhục lạc chấn nhấp tâm thần từ bên trên que sắt màu đen vang vọng ra. Hiển nhiên, Lão Tổ Kim Cương Tông bị nhốt cũng chỉ do Lão tương kế tự kế mà thôi, không phải Lão không thể thoát khốn mà đang đợi Hứa thành ra ngoài. vào lúc Hứa Thanh xuất thủ thì Lão phối hợp cùng Hứa thành để bộc phát trong thời cơ mấu chốt nhất. Giờ phút này, ba người Hứa Thanh, Lão Tổ Kim Cương Tông và cái bóng cùng nhau ra tay, uy lực cực kỳ kinh người. một chớp mắt tiếp theo sắc mặt miểu trần liền lần đầu tiên xuất hiện biến hóa là không có cách nào tránh đi một quyền của hứa thành nguy cơ ngay trước mắt thì thân thể của gã chợt nhoáng một cái đỉnh đầu xuất hiện một cỗ quan tài ngọc thạch lớn chừng bàn tay cỗ quan tài này vừa xuất hiện lập tức phát ra ánh sáng lóng lánh như từng đạo nước chảy xuống tràn nhập vòng quanh người tên thanh niên lập tức hình thành một màn phòng hộ nắm đấm hứa thành trực tiếp rơi trên màn phòng hộ này Thanh âm nổ vang giống như băng sơn địa liệt, thân thể Miểu Trần như một con điều đứt dây bay ngược, đồng thời lão tổ Kim Ngân Tông cũng trong nháy mắt bay tới hung hăng đâm một phát, phịch một tiếng, tuy không đâm thủng được lớp phòng hộ kia nhưng có từng tia chớp lan trọng vào trong, âm ầm đánh vào toàn thân Miểu Trần. Cùng lúc đó, cái bóng đông dạng hiện sau lưng Miểu Trần, cái bóng cây hình thành những đường nét mơ hồ sau đó chợt mở cái miệng lớn hung hăng Hút một hơi, không ít dị chất trên cơ thể miều trần lập tức bị tràn ra. Mà tất cả vẫn còn chưa kết thúc. Tốc độ hứa thanh không hề giảm, phóng tới lần nữa, trực tiếp nện một quyền vào màn phòng hộ của miều trần. Cuối cùng, hung hăng biến ảo ra một thanh thiên đao chén xuống. Oanh một tiếng, thân thể miều trần trực tiếp bay ra ngoài trầm trượng, sau đó rơi xuống mặt đất lập tức tạo thành một cái hố sâu. thần sắc những tên tu sĩ hải thi tộc quý bái xa xa lập tức chấn động vừa muốn tới gần thì một tiếng gầm giận dữ gần như là lập tức truyền ra từ trong hố sâu đó tất cả lui ra đây là chuyện của ta trong thanh âm gào thét chấn động của một đoàn mệnh hỏa lập tức lập lòe từ trong hố sâu thân ảnh miểu trần cất bước đi ra từ bên trong tóc tài bù xù và trong mắt sát cơ mãnh liệt bộc phát Theo gã đi ra, đoàn mệnh hỏa thứ hai trong cơ thể xẹt một tiếng được đốt lên. Sau đó là đoàn mệnh hỏa thứ ba, cùng với đoàn mệnh hỏa thứ tư cũng ngay lập tức được hình thành. Thân là đạo tử của hải thi tộc, số lượng pháp khiếu kẻ này rõ ràng đã mở đến 120 đạo, tạo thành bốn đoàn mệnh hỏa. Mà hạng người thiên kiêu như này, thường thường cũng đang ở vào thời khắc đột phá cửa quan, kết hợp với lời nói lúc trước của gã. Có thể thấy được nguyên bản gã cũng đang bế quan, nhưng bên trong hải tinh tộc phát sinh sự tình lớn như vậy, hiển nhiên là do nhân thủ lưu lại không đủ, hoặc do gã hiếu kỳ cho nên mới đi đến nơi này. Nhưng gã thực sự không ngờ hứa thanh vừa ra tay lại tung nhiều thủ đoạn quỷ dị như vậy. Vậy mà có thể trấn áp gã trước. Tình cảnh này khiến cho mặt mũi gã hầu như mất hết, cho nên giờ phút này gã điện bộc phát toàn diện sức mạnh của mình. Trong nháy mắt, khi bộc phát thì thân này hứa thanh lần nữa tới gần, dưới mệnh đang thiêu đốt thì hắn có đủ lực lượng của tu sĩ ba đoạn mệnh hòa, phối hợp với kim ô luyện vạn đinh nhập thẻ chiến lược chân chính hứa thanh đã đạt tới bốn đoạn mệnh hòa. Nháy mắt, khi tới gần hứa thanh, lập tức ra tay, lần nữa chân áp về thanh niên vừa bước ra từ trong hố. Miều Trần được làm đạo tử thì dĩ nhiên không tầm thường. giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn lập tức phất tay từng đợt giọt nước như nước mưa màu đen lập tức hình thành ở bốn phía trong chớp mắt hội tụ thành biển khơi màu đen hung hăng một phía về quyền của hứa thanh thạnh âm nổ bung đồng thời cũng vang lên <cười> biển lớn màu đen tạo thành một cái miệng lớn chợt há ra muốn nuốt hứa thanh trong mắt hứa thanh lóe ra sát cơ. Nhưng hắn biết giờ phút này mình không thể bị giữ lại ở chỗ này. Vì vậy không chút do dự bộc phát toàn bộ linh hải bên trong 65 đạo pháp khiếu trong cơ thể, trực tiếp tản ra bên ngoài thân thể, tạo thành một pháp trì với phạm vi ngàn trưởng. Dựa vào pháp lực khung hậu hung hăng chấn áp về thanh niên. Tiếng nổ vang lên nhập trời, biển lớn màu đen do pháp thuật của tên thanh niên biến thành lập tức tàn vỡ, mà pháp trì hứa thanh cũng bị tán loạn. trong nháy mắt tiếp theo thì bốn đoàn mệnh hạt trong cơ thể thanh niên hải ti tàu chợt bốc lên mạnh mẽ xuất hiện trước mặt hứa thanh sau đó lập tức vung tay chảo tới vị trí trái tim của hắn thân thể hứa thanh nhoáng một cái điền tránh đi lập tức giơ đầu gối lên húc tới oanh một tiếng hai người giao thoa đẫn nhau một cái chớp mắt thì que sắt màu đen gào thét từ bên cạnh đến lôi phù bên trên không ngừng đập đè lần nữa nổ tung hơn 10 đạo lôi phù lập tức vọt tới trước mặt Miêu Trần rồi hung hăng đâm về cổ của gã. Miêu Trần biến sắc vừa muốn né tránh nhưng ngay lúc này cái bóng lần nữa hiện lên từ dưới mặt đất. Hứa Thanh cũng bộc phát tốc độ hỏa sát trong mắt bốc lên đập thẳng tới mi tâm Miêu Trần. nguy cơ trước mắt Miêu Trần gầm nhẹ toàn lực tàn ra lực lượng bốn đoàn mệnh hỏa trong cơ thể tạo thành một tổ lực lượng trung kích chấn áp. khiến cho lão tổ kim cương tông kêu thảm một tiếng bị cuốn ngược trở lại. Hứa thanh đứng mũi chịu sao nên cũng bị cổ chấn động này đập vào thân thể. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể chấn động đồng thời ánh mắt cũng lóe điên một tia sát cơ. Bởi vì trong một khắc này, mặc dù cái bóng cũng bị cổ xung kích này đầy nhưng vẫn có một tia chạm được tới thân hình tên thanh niên này. Sau đó lập tức chui vào bên trong và bay đến đan điển đối phương giống như lần trước bóp tắt linh tức đảng vậy. Vậy mà, nó lại điều mạng nhào tới đoàn mệnh hỏa của tên thiếu niên kia. Theo nó nhào tới thì đoàn mệnh hỏa ngay lập tức bị lay động, trong chớp mắt vậy mà xuất hiện dấu hiệu muốn dập tắt. Một màn này khiến cho tâm thần tên đạo tử hải thi tộc kia chấn động ánh liệt, mệnh hỏa trong cơ thể bộc phát ánh lửa, thậm chí mơ hồ lộ ra thiên cung để chấn áp, muốn ngăn chặn mệnh hỏa bị dập tắt. Mà từ đó gã cung không cách nào để tới ngoại giới, cho hứa thành cơ hội. Hà Ý trong mắt Hứa Thanh bộc phát toàn diện trong thời khắc này. Khoảnh khắc giao chiến sinh tử thì hắn lập tức bất chấp lộ ra bí mật. Kim mô phía sau và hỏa diễm màu đen nhập trời khoách tán, hung hăng nhấn một cái về tên đạo tử hải thi tộc. Kim mô sau lưng bộc phát ra một tiếng kêu, đồng thời là động trời bay tới, rơi tới trước mặt tên đạo tử hải thi tộc. Trong khi sắc mặt tên đạo tử hải thi tộc hoàn toàn đại biến, thì hắc hỏa lập tức bao trùm cả người hắn, hung hăng hấp. luyện hứa thanh chuẩn bị mượn cơ hội mà cái bóng đổi đấy cứng rắn luyện sống đối phương hai người ra tay vô cùng nhanh căn bản nhờ ngoài không thể nhìn rõ nhìn như đạo tử của hải thi tộc bị áp chế nhưng trên thực tế bản thân đã rất mạnh hứa thanh cũng phải xuất ra hết toàn bộ thủ đoạn mới có thể đổi được tiền cơ trước mà cường giả giao chiến nắm được tiền cơ cực kỳ trọng yếu thời khắc này trong mắt hứa thanh hiện ra vẻ tàn nhẫn Theo kim ô luyện vạn linh của hắn thôn phệ Tên đạo tử hải thi tộc kia lập tức phát ra tiếng kêu gào thảm thiết thế đường Trong mắt gã lần đầu lộ ra sự hoảng sợ Gã cảm giác rõ ràng được khí huyết mình đang bị rút ra Cả đầu hình như cũng đang bị hòa tan Thực sự đúng là như thế Từ xa xa nhìn qua Thì toàn thân của tên đạo tử hải thi tộc đang tàn ra từng tia khí huyết Nhất là gương mặt bên phải đối diện kim ô Đúng là đang bị hòa tan Tai phải biến mất nguyên bộ mặt bên phải lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, Dung nhàn thanh tú của kẻ này coi như đã bị diệt triệt đề. Một màn này khiến cho sắc mặt từng tên tu sĩ hải thi tộc xa xa toàn bộ biến sắc, tâm thần nhao nhào kinh hãi, đồng thời bất chấp lời căn dặn đạo tử, cấp tốc vọt tới. Nhưng khoảng cách của bọn họ với đạo tử có chút xa, không thể lập tức đuổi đến. Nguy cơ trước mắt. Tên đạo tử của hải thi tộc này gầm nhẹ, lần nữa lấy ra cỗ quan tài bằng ngọc thạch, hùng hăng hiến răng, rồi bạo phát cỗ quan tài tạo thành một biển ánh sáng. Đồng thời theo biển ánh sáng này hiện ra, thì từ bên trong cỗ quan tài bằng ngọc thạch bỗng vươn ra một ngón tay. Ngón tay này vừa thò ra thì trực tiếp chỉ về hứa thành. Thanh âm kèn két vàng vọng, một cỗ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hiện lên trong lòng hứa thanh. Sắc mặt hắn đại biến, không chút do dự cấp tốc rút lui. Ngay khi hắn quay ngược lại thì tên đạo từ hải thi tộc rốt cục thở phào, thân thể lập tốc, cấp tốc rút lui kéo dài khoảng cách. Nhưng sau khi lão tổ Kim Cương Tông liên tục ăn phải đau khổ, giờ phút này đáy lòng của lão vô cùng lo no lắng. Lão nhìn thấy cái bóng nhiều lần lập được đại công, việc này khiến cho lão có cảm giác vô cùng cấp bách. Lão cảm thấy cứ diễn như thế mãi thì vậy lão sẽ nhất định trở thành pháo hồi. vì vậy đôi mắt của lão lập tức trở nên đỏ ngầu gào thét một tiếng không tiếc tự bảo mấy cây đôi phủ để đổ lấy tốc độ cực hạn lao ra trong chớp mắt xuyên thấu qua cánh tay trái của tên đạo tử thải thi tộc đang hoảng sốt lo sợ tức khắc máu tươi văng ra sắc mặt đạo tử đại biến mà lão tổ kim cương tông cũng nhanh chóng rút lui mang theo hưng phấn bài về từ xa nhìn lại giờ phút này hai người đều đang lui ra sau Chỉ là so với tên đạo từ hải thi tộc đang chật vật vô cùng, hứa thanh lại rất là thong xong Nhưng hắn cũng không tự cao tự đại. Hắn biết rõ chiến lực của miểu trần tuyệt đối không chỉ là như này. Chỉ là gã mất tiên cơ, rồi sau đó hắn liền ra tay giống như gió bão. Cùng với sự quỷ dị của cái bóng, còn có kim ô luyện vạn linh gia tăng chiến lực khiến cho thân thể cường hãn, mới khiến cho miểu trần lâm vào nguy hiểm. Mặc dù trong lòng tiếc nuối vì không một mạch giết chết đối phương, Nhưng hứa thanh biết rõ hắn không thể tiếp tục được nữa. Vì vậy, ngay khi rút lui thì hắn lập tức bộc phát cho tốc độ nhanh nhất trực tiếp phi hành bay về phía xa. Cái bóng và que sắt màu đen cũng nháy mắt tới gần để cùng nhau chạy trốn. Về phần tu sĩ hải thi tộc bốn phía đang chạy tới, lúc này phân nửa đều tập trung tới chỗ của đạo tử. Còn lại một bộ phận đang muốn đuổi theo hứa thanh. Nhưng bọn họ chưa kịp đuổi theo được vài bước thì sắc mặt từng tên đều lập tức đại biến phun máu tươi. Trên người có dấu hiệu trúng kịch độc. Kẻ cũng trúng độc, còn tên đạo tử Miều Trần đang được các tu sĩ hải thi tộc bảo hộ lúc này hơi thở của gã rất gấp. Trọn đầy đám tu sĩ hải thi tộc bốn phía, trong mắt tràn nhập sát cơ, thẹn khuất trong nội tâm đã đạt tới cực hạn. Khi còn sống, gã là thiên kiêu của Linh Ngọc Tộc, cảm ứng ra 120 đạo pháp kiếu. Sau khi ngoài y muốn vẫn lạc thì chuyển hóa thành hải thi tộc. lập tức được hải thi tộc coi trọng lịch và liệt vào danh sách thành vương được hải thi tộc toàn lực tài bồi cuối cùng bước vào cảnh giới bốn đoàn mạnh hòa nhưng bất kể lúc còn là linh ngọc tộc hay hải thi tộc ngoại trừ một lần tử vong đó Gá chưa hề trải qua lần nhục nhã nào như bây giờ mà giờ phút này gã còn bị hủy dung nhan tài phải cũng bị hòa tan đối với người rất để tâm đến vẻ bề ngoài của bản thân như gã mà nói điều này khiến đáy lòng của gã vô cùng uất đức Không có gì so sánh được. Ta! Ta muốn giết ngươi. Tên đạo tử của hải thi tộc sờ lên má phải. Toàn lực bộc phát hỏa diễm toàn thân. Rồi lập tức đuổi theo hứa thanh. Hứa thanh nơi xa quay lại nhìn chút. Ánh mắt nhau lại. Đáy lòng lần nữa có chút kích động muốn ra tay. Nhưng sắc mặt hắn lập tức đại biến. Lúc này, phía chân trời xa xa đang có ba đoàn khí tức ngập trời bộc phát. Ba luồng khí tức này vượt qua tu sĩ trúc cơ. Đây chính là cường giả kim đan của hải thi tộc. Tổng cộng ba tên, cả đa đang từ chân trời gào thét phi hành tới đây. Từ xa xa nhìn đến một trái thì thiên địa nổ vang, phong vân biến sắc. Khi thế ba tên kim đan này cuốn lên một cơn sóng tựa như bầu trời cuồng nộ muốn trừng phạt chúng sinh. Hứa thanh hít vào một hơi, vào thời khắc này mỗi tấc máu thịt, hay tế bào trong thân thể của hắn đều truyền ra cảm giác nguy hiểm hắn không dừng lại chút nào mà vận hành toàn bộ tu vi pháp lực trong cơ thể thân thể cũng là như vậy dùng hết sức lực để vận hành khiến cho tốc độ được tăng đến cực hạn vội vã bỏ chạy về nơi xa cùng lúc đó phía sau đồng dạng vang lên một tiếng nổ vang mơ hồ còn một giọng nói gào thét vang vọng khắp thiên địa tạc tử lão phu không tin một cái bí pháp ẩn thân có thể chạy trốn được sự tìm kiếm của hải thi tộc. hứa thanh không hề lạ gì cái giọng nói này đây chính là tên đồng tử kim đan đang truy sát đội trưởng mà nghe lời nói tên này hiển nhiên đội trưởng đã chạy trốn khỏi sự truy sát của gã điều này cũng khiến cho suy đoán của hứa thanh về thân phận và tu vi chân thật của đội trưởng càng tăng thêm nhiều hơn đáy lòng cũng vô cùng lo lắng hắn biết rõ đội trưởng với tư cách là đầu sỏ sẽ bị vô số người chú ý nhưng một khi bọn họ không tìm được đội trưởng Vậy thì nơi này hắn nhất định trở thành mục tiêu thu hút ánh nhìn của người khác. Thế là hứa thanh nhìn về que sắt màu đen. Lão tổ Kim Cương Tông trong que sắt màu đen không chút do dự. Trong nháy mắt tiếp theo, lôi phù trên que sắt càng nổ vang thêm 7-8 cái để lấy tốc độ càng nhanh hơn, kéo theo hứa thanh toàn lực xông về phía trước. Mượn nhờ lão tổ Kim Cương Tông phụ trợ, tốc độ hứa thanh đột phá lần nữa. Trong chốc lát liền vượt qua phạm vi ngàn trượng. Rồi trực tiếp lao ra khỏi biên giới của cấm địa Đi đến bên ngoài Ngay khi khí tức kim đan trên trời bộc phát Khóa chặt đến phạm vi vị trí hắn Tên đồng tử kim đan sau lưng gào thét Và thần niệm mang theo chấn động kinh khủng quét nhang Trong một cái chớp mắt Thì hứa thanh không trần chờ chút nào Mở ra vô tự truyền tống phù Ngay sau đó Thân ảnh hứa thanh bắt đầu mơ hồ Mắt thấy sẽ được truyền tống đi Nhưng vào lúc này có một tiếng hư lạnh từ bầu trời đằng xa truyền tới. Đó là một tên tu sĩ hải thi tộc ba đầu sáu tay cao lớn, khí tức kim đan toàn thân cực kỳ cường hãn, đã vượt lên tên đồng tử kim đan kia. Từ khoảng cách rất xa, gã chỉ một ngón tay về hứa thanh. Cấm! Một chữ cấm vừa thoát ra thì không gian bốn phía xung quanh hứa thanh lập tức bị giam cầm. Nhưng vô tự truyền tống phù trong tay hứa thanh vô cùng cường hãn, Bỏ qua được mức độ giam cầm Của tên kim đan này Nên vẫn đang được mở ra như cũ Thậm chí đã hình thành chấn động truyền tống Mắt thấy hứa thanh sắp được truyền tống đi Hả Ánh mắt tên tu sĩ kim đan Của hải thi tộc ở bầu trời xa Ngưng lại nhanh chóng lấy ra một hạt trâu bóp chặt lấy Đoạn Lời này vừa ra thì vô tự truyền tống Phù trong tay hứa thanh không cách nào chịu đổi được nữa Giống như là từ trong tối tăm Liên kết cùng một chỗ nào Khóa chặt với hạt châu theo hạt châu bị bóp nát thì vô tự truyền tống phù cũng ầm ẩn đứt gãy đã không cách nào sử dụng đồng thời xung quanh hứa thanh bị một cỗ thần thông đến từ tu sĩ kim đan hải thi tộc bao phủ cỗ lực lượng này mang theo khí tức diệt sạch kết thảy khiến cho toàn thân máu thịt hứa thanh như muốn kéo rách ra nguy cơ trước mắt hứa thanh đã đỏ ngầu mắt rồi lại lấy ra một vô tự truyền tống phù và mở ra Hắn có tổng cộng 3 tấm vô tự truyền tống phù. Lúc trên đóng điển dụng một cái, vừa rồi bị phá hủy một cái. Giờ phút này là tấm cuối cùng. Cùng lúc đó thì pháp thuyền chợt biến nào hiện ra để ngăn cản một chiêu thần thân nọ. Trong một cái chớp mắt thì pháp thuyền liền ầm ầm tan vỡ. Bảy phần đứt ra, nhưng một tia máu thịt câu anh bên trong vẫn cản trở khí tức diệt sạch tất cả ở đây một phen, Khiến cho một tích nguyên bản của hắn phải chết, hóa thành bị thường nặng. hứa thanh phun ra máu tươi xương cốt toàn thân vào thời khắc này ken kết vỡ vụn mệnh hỏa trong cơ thể lập tức bị dập tắt cả người giống như hổ mục vậy lập tức khô héo sau đó liền bị lực lượng này oanh kích rồi trực tiếp văng ra nhiều vị trí trên người vỡ vụn và thần hồn bất ổn trực tiếp trọng thương nhưng ngay si, sau khi ngăn cản một kích này một tấm vô tự truyền thống phù cuối cùng của hắn đổi lấy được một cơ hội truyền thống mặc dù tên tu sĩ kim thanh trên bầu trời lại cấp tốc ra tay lần nữa, nhưng vô tự truyền tống phù của Hứa Thanh là do phó phong chủ của ngọn núi thứ bảy cho, chính là nhân vật mà Nguyên Anh biện chế, nên bản thân nó nhất định có chỗ vi phạm. Giờ phút này trong khi hắn khai triển liên tục hai lần, một khắc khi thân ảnh của hắn đã trần nhập máu tươi, lực lượng truyền tống bên trong ầm ầm bộc phát, thân thể Hứa Thanh lập tức tan biến bên trong. Hầu như ngay tại thời khắc biến mất. thì tên tu sĩ Kim Đan hải thi tộc kia lập tức phủ xuống, trực tiếp rơi vào địa phương hứa thanh vừa tan biến, khiến cho đại địa nổ vang, một hố sâu lập tức xuất hiện, bốn phía chấn động vô cùng kịch liệt. Truyền tống phù do Nguyên Anh luyện chế lại còn là hai tấm, thân phận người này tuyệt đối không tạm thường, nhưng mà người này cũng đã dính phải linh minh nguyền của ta, với tu vi của người này nhiều nhất ba ngày nhất định phải bỏ mình. Sắc mạnh của tên tu sĩ kim đan hải thi tộc này vô cùng khó coi, quay người nhóm một cái bay thẳng đến chấm địa. Mà ngay khi Hiếp Thanh rời khỏi, việc này đã đưa tới chấn động không nhỏ, khiến cho toàn bộ hải thi tộc rất tức giận, điên cuồng tìm kiếm gần đó. Cũng vào lúc này, mặt đất trống trải xa xa xuất hiện những tiềm vạn vẹo. Địa phương vạn vẹo kia nhìn như không có gì, trên thực tế bên trong chính là đội trưởng đang ẩn nấp. toàn thân y đều là thương thế một cánh tay đã tàn phế phần eo càng có một đau cực lớn gần như sắp chạm đứt tả người khiến cho khí tức đội trưởng lúc này vô cùng yếu ớt giờ phút này đội trưởng chỉ còn lại một tay bên trong bàn tay đang cầm một cái vỏ sò so bảy màu cái vỏ sò so này tràn ra hào quang bảy màu có hiệu quả ẩn nấp kỳ lạ khiến cho sự hữu hiệu của y gồm kể cả khí tức đều biến mất vô tung vô ảnh đây cũng là phương pháp đội trưởng dùng để trốn khỏi truy sát của tu sĩ kim đan Nhưng giờ phút này đội trưởng cũng có chút há hốc mồm. Y trơ mắt nhìn hứa thanh bóp nát vô tự truyền tống phù rời đi. Nguyên bản Y muốn tới đây chào hỏi hứa thanh một cái. Nhưng đứng xa xem một bàn vừa rồi vẫn khiến đáy lòng đội trưởng giật mình một cái. Không còn, rời đi, truyền tống rời đi rồi. Tạ! Trong lòng đội trưởng bỗng nhiên dâng lên cảm giác đau đớn. Y cảm thấy rằng chuyện này bỗng nhiên biến thành có chút kỳ kỳ quái quái rồi. Y chỉ là đi qua gặm một miếng mà thôi, tại sao cái mũi tượng thần liền nổ tung được chứ? Trên thực tế thì đến tận bây giờ, đội trưởng vẫn cảm thấy việc này đúng là không thể tưởng tượng nổi, cũng không phải chưa từng hoài nghi hứa thanh, nhưng thực sự là Y vừa há miệng cắn một cái thì cái mũi điển bạo, tần suất cũng không khác mấy, việc này khiến cho chính Y cũng cảm thấy xác suất tự thân dẫn đến rất cao. Yeah. Lão đầu tử không hề nói như vậy mà, năm đó lão cũng không có làm ra chuyện lớn cỡ thế này. đôi trưởng thở dài một tiếng, cao mày đau khổ chạy trốn, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tiếng ngạo nghế. Nhưng mà trên một khía cạnh khác, ta lại lợi hại hơn lão đầu tử, chuyện hôm nay thật kích thích. thích. đôi trưởng thở sâu và đáy lòng cũng dâng lên cảm giác đắc ý, đồng thời bốn phía vang lên những tiếng nổ ngập trời, từng đạo khí tức tu sĩ kim đàn bộc phát. Thậm chí nơi xa có không ít ký tức cường giả Nguyễn Anh chuyển đến. Điều này khiến cho đội trưởng trong nháy mắt cúi đầu rồi nằm sấp dưới mặt đất không dám hoạt động. Một phương diện là muốn giấu kín, một phương diện khác là sợ hơi tác động mạnh thì cái eo thật sự sẽ đứt. Cùng lắm thì bỏ lại một nửa thân thể là được. Cứ như vậy ba ngày đền trôi qua. Theo chuyện này phát tán thì toàn bộ hải thi tộc lập tức trở nên tức giận. Đền Quang tìm kiếm khắp toàn bộ mọi nơi Đối với hải thi tộc mà nói Thì mức độ nghiêm trọng việc này Đã đẩy cao tới cực hạn Mức độ nhục nhã càng không thể nào hình dung Bởi vì Một màn mà tên đồng tử Kim Đan lo lắng nhất Đã xuất hiện Trong thời gian 3 ngày Cái mũi cố tượng thần thứ 7 không hề khôi phục như trước Giờ phút này Trước mặt tượng thần tổ thi thứ 7 Sắc mặt tên đồng tử Kim Đan trắng bạch cúi đầu Bên cạnh gã là một tu dĩ trung niên Tu sĩ trung niên đó không phải nhân tộc, phía sau mộng ra hai cánh, khí tức toàn thân nội điểm, nhưng dù trên này chỉ đứng đó cũng đủ khiến đồng tử Kim Đan cảm thấy vô cùng run rẩy. Ám Tà Hầu, việc này anh đinh. Chuyện này đã làm vương tức giận. Tu sĩ trung niên kia ngẩng đầu nhìn cổ tượng thần không còn mũi, làm cho bức tượng thần trở nên cực kỳ kỳ quái. Cũng nhìn chăm chú mấy tên tu sĩ hải thi tộc đang dò xét cùng với thử nghiệm chữa trị chỗ đó, nhà nhạt, nhạt mở miệng. Thân thể của tên đồng tử Kim nan run dày mãnh đẹp hơn. Thời gian không lâu, những tên tu sĩ hải thi tộc trên cái mũi cổ tượng thần mang theo vẻ ngẹn khuất cùng bất đắc dĩ mà hạ xuống. Đi tới trước mặt vị ám tà hầu rồi cung kính mở miệng. Hầu ra, tượng, tượng, tượng tổ nổ tung rất quỷ dị, chúng ta vô năng. nên không thể sửa chữa hồi phục lại, trừ phi tu hồi hai khối thiếu khuyết trở lại, có lẽ còn to thể. Ám Tà Hầu trầm mặc, lúc lâu sau gã mới nhẹ giọng mở miệng. "Y các ngươi là một trong những thánh vật của hải thi tộc chúng ta, tôn tượng thần tổ thi thứ bảy này, từ giờ về sau, phệ sẽ phải giữ một bộ dáng không mũi như vậy, vĩnh viễn." Lộ ra hình dáng thế này trước mặt toàn bộ tộc nhân là như thế phải không? Không trung trời quang nắng ấm, biển khơi sóng cả vạn dặm. Lúc này mặt trời đang ở giữa trưa, từng tia nắng chiếu rọi khắp bầu trời xanh lam và xuống mặt đất, truyền đến biển đen. Hoặc nhiều hoặc ít thì khi nhìn nhắm cũng có thể cảm nhận được phong cảnh có chút bất giác rực rỡ và đẹp đẽ. Nhất là theo từng con sóng trên mặt biển, lên xuống, từng con kiếm ngư bay múa giấy đen từng bọt nước. Đồng thời ánh mặt trời chiếu vào trong nước biển và hơi xuyên thấu phản quang, cũng khiến cho nước biển hiện ra những đạo ánh sáng cầu vồng bảy màu tươi đẹp. Cầu vồng xinh đẹp và ánh nắng mặt trời ấm áp thế này, khiến cho biển khơi thần bí màu đen lạnh như băng hình như cũng bị hòa tan một chút. Một khắc này, bóng lộ ra một cảm giác vô cùng bình an. Phía hải vực này cách thất viết đồng đã rất xa rồi, nhưng cách tổ địa hải thi tộc khá gần. Bởi vì nguyên nhân đang có chiến tranh, cho nên nhảy bình thường thuyền buôn qua lại rất ít. Là bởi vì phía hải vực này dị chất đậm đặc, cho nên số lượng hải thú cỡ lớn dưới biển cũng tương đối nhiều. Lúc này ngay dưới đáy biển, có một con thương long đang gấp rút vọt về phía trước, gương mặt của nó vô cùng dữ tợn còn mang theo một hàm răng sắc bén khí tức tràn ra trên người cũng khiến cho phần lớn hải thú gặp phải trên đường đi cũng phải tản ra bốn phía để tránh né vì vậy con thương long này cũng không hề bị bất luận cái gì ngăn tàn tốc độ dưới đáy biển càng lúc càng kinh người nhưng nếu có tu sĩ kim đan tỉ mỉ dò xét nếu nhìn thấy con thương long này thì nhất định có thể phát hiện nó không phải là vật sống nó là do pháp thuật hình thành Bên trong có một thiếu niên đang ngồi khoanh chân. Đỉnh đầu thiếu niên này có một cây dù màu đen. Bên trên có từng trận hỏa giếm chảy xuôi bao phủ toàn thân. Đồng thời cũng che giấu đi khí tức của hắn. Quần áo của hắn tan nát. cả người vô cùng chật vật. Toàn thân cao thấp có rất nhiều chỗ lõm. Khí tức bất ổn. Thương thế nặng vô cùng. Đồng thời trong cơ thể còn mơ hồ. Tồn tại một sợi tơ màu đen. Sợi tơ này cũng không phải thực chất. Mà tồn tại hư ảo Nhưng lại vui thật sâu vào trong máu thịt Và ngăn cản hắn khôi phục Mà những nơi nó đi qua máu thịt lập tức đều háo rũ Thậm chí thân hình còn xuất hiện cảm giác giống như một đứt gãy. Thiếu niên này chính là hứa thanh Vừa chạy trốn ra khỏi tộc địa của hải thi tộc Lúc trước truyền tống Bởi vì cổ tượng thần tổ thi thứ bảy của hải thi tộc tương đối gần biển Cho nên coi như hắn cũng truyền tống thuận lợi Mặc dù không trực tiếp truyền tống ra ngoài biển khơi cách xa, nhưng cũng xuất hiện trên ven biển. Dựa vào ngụy trang của bản thân, hắn cố nén thương thế bộc phát và dùng tốc độ nhanh nhất lèn vào trên biển để trốn thoát. Trong quá trình này hắn cũng gặp phải cường giả hải thi tộc, nhưng dưới sự chú ý cẩn thận của hứa thanh, cuối cùng hắn cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Đương nhiên, nguyên do quan trọng nhất là do báo cáo tới từ chỗ tên đồng tử kim đan của hải thi tộc. Cho nên hơn phân nửa tinh lực của hải thi tộc hầu như đều đặt trên người kẻ đầu sỏ là đội trưởng. Mặc dù cũng nghiêm túc điều tra với hứa thanh, nhưng rõ ràng tính chất của cả hai cũng có chút khác biệt. Mà giờ khắc này cũng cách thời điểm cái mũi của cố tượng thân hải thi tộc tan vỡ 10 ngày. Trong 10 ngày này, hứa thanh mượn nhờ tốc độ thương long nên đã thâm nhập được đến bên trong biển tấm. Nhưng có một việc khiến đáy lòng của hắn vô cùng âm trầm. Đó là tốc độ khôi phục thương thế hắn vậy mà chậm chạp đến mức trước nay chưa từng có. Trọng điểm là ảnh hưởng tốc độ khôi phục của hắn chính là do sợi hắc tuyến hư ảo trong cơ thể. Sợi hắc tuyến này từ trên người tu sĩ kim đan ba đầu sáu tay của hải thi tộc kia. Mặc dù hứa thanh đã chạy trốn thành công, nhưng khi chạy khỏi liền phát hiện trong thân thể có sợi hắc tuyến này. Sợi hắc tuyến này rất ương ngạnh, dù hứa thanh dùng lửa để thiêu đốt cũng đều không thể triệt tiêu được nó. Dùng lực lượng mạnh đăng chấn áp thì rõ ràng, nó hoảng sợ. Nhưng hiển nhiên, với tu vi lúc này của hứa thanh thì không cách nào hiện ra lực lượng chân chính của mạnh đăng được, cho nên cũng khiến sợi hắc tuyến không còn dám hoạt động mạnh trong cơ thể, nhưng nó vẫn không hề bị xóa đi. Vì vậy hứa thanh liền hiền hóa ra cây dù màu đen trên đầu, dùng để ngăn cản khí tức tàn ra bên ngoài. Đồng thời trong 10 ngày này hắn cũng toàn lực triển khai kim mô luyện vạn ninh để ra sức luyện hóa sợi hắc tuyến này. cấp độ của kim mâu luyện vạn linh cực cao cho nên dù tu vi hiện tại hứa thanh không cách nào triển khai toàn bộ hiệu quả của nó nhưng nếu phối hợp với lực lượng của mạnh đăng từ từ luyện hóa sợi hắc tuyến này cuối cùng còn an bài thêm cả cây bóng tới thôn vệ cùng hợp lực ba phía rốt cục khiến sợi hắc tuyến bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tiêu tán hắn ngồi bên trong thương long trải qua thêm bảy tám ngày bí mật di truyền trong điểm cấm rốt cục qua thêm nửa tháng thì hứa thanh hoàn toàn xóa bỏ được sợi hắc tuyến trong cơ thể Một khắc khi nó hoàn toàn tiêu tán, hắn đập tức phun ra một ngụm máu tươi màu đen. Ngụm máu tươi này rõ ràng ẩn chứa kịch độc. Mắt thấy sẽ ô nhiễm thương long, khiến cho nước biển bên ngoài tràn nhập vào bên trong. Đôi mắt đưa thanh nhanh chóng lấy ra một cái bình lớn, thu hồi máu tươi chính mình vừa phun ra, và trong bình. Hắn có thể cảm nhận được bên trong máu tươi mình phun ra có ẩn chứa chất độc mà hắn chưa từng thấy. Chuẩn xác mà nói thì đây cũng không phải là độc. Hắn có thể cảm nhận được trong ngụm máu kia Có vô số tiểu trùng màu đen Nếu dùng mắt thường thì rất khó có thể phát hiện Sợi hắc tuyến hình thành bên trong cơ thể hắn chính Là do vô số những con tiểu trùng màu đen này hội tụ mà thành Có thể nghiên cứu thứ này chút Có lẽ sau này có thể trở thành một trong những đòn sát thủ của ta Hứa thanh hít sâu Trước tiên cẩn thận tu hồi cái bình rồi bắt đầu toàn lực chữa thương Không có sợi hắc tuyến cản trở thường thế hứa thanh rõ ràng khôi phục bình thường lại mà trong khi khôi phục thì hắn cũng bắt đầu thu hoạch nhất là cảm thụ 65 mươi đạo pháp khiếu trong cơ thể đang thiêu đốt trong lòng hứa thanh cảm thấy cực kỳ thỏa mãn đáng giá hứa thanh thì thao nhất là trong túi chữ vật của hắn còn có một vật phẩm kích thước vật này to đến hơn 10 trượng hình dạng bất quy tắc chợt nhìn thì rất khó đoán ra nó là cái gì Chỉ có người chân chính gặp qua tính chất nguyên vẹn của vật này mới có thể biết được. Vật này chính là mảnh vỡ của cái mũi tượng thần thứ bảy, hải thi tộc. Chỉ là sau khi rời khỏi phạm vi hải thi tộc thì chất liệu cái mũi lập tức có chỗ cải biến, gần như đã hóa thành phàm vật, đã biến thành màu xám đồng thời không có bất luận cảm giác huyền triệu ở bên trên. Nhưng Hứa Thanh cũng không nỡ ném bỏ, hắn cảm thấy có lẽ cái đồ chơi này có chỗ hữu dụng khác, dẫu sao đây cũng chính là thánh vật của hải thi tộc. Hứa Thanh không biết chuyện mình làm ra lần này cuối cùng sẽ tạo thành cơn sóng bão gì. Mặc dù trong lòng hắn cũng có suy đoán một chút, nhưng trên thực tế thì hắn cũng không cảm thấy việc này sẽ có dấu hiệu gì là cực đoan và nghiêm trọng. Nhiều nhất chính là hắn và đội trưởng nuốt trộm một chút linh dịch mà thôi. Nhiều thêm chính là đội trưởng gặp một chút đầu ngón chân của tượng thần, khiến cho bên trong tượng thần không ổn định rồi dẫn đến cái mũi tượng thần tan vỡ mà thôi. Điều này cũng không có gì, Hứa Thanh đã từng nghe đội trưởng nói qua, biết được chín cỗ tượng thần tổ thi hải thi tộc này rất kỳ dị, đặc biệt là năng lực khôi phục của những cỗ tượng thần này rất tốt, nói không chừng bây giờ cũng đã khôi phục như ban đầu. Về phần đội trưởng, không chết được. Hứa Thanh cũng không biết tại sao, dù sao hắn cảm thấy đội trưởng không phải người dễ dàng như vậy điền mèo. Cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều mà khoanh chân ngồi bên trong thương lòng từ cũ, khôi phục thương thế điều khiển thương lòng đi đến hòn đảo nhân như tộc. Hắn dự định quay về, thất huyết đồng. Thế nhưng nơi này cách thất huyết đồng quá xa, muốn trở về trên thực tế sợ là không mất một năm nửa năm, khó có thể về tới. Cho nên mượn truyền tống trận trên nhân như đảo mới là tiện nhất. Và lại, thân là người tham chiến nên hắn có thể truyền tống miễn phí. vì vậy nơi này trở thành lựa chọn đầu tiên của Hứa Thanh. Mà vào giờ khắc này, trong khi Hứa Thanh đang chữa thương trên đường chạy trốn, toàn bộ Hải Thi tộc đã nhấc lên chấn động ngập trời. Đầu tiên là về cái mũi cỗ tượng thần thứ bảy. Mặc dù bởi vì nơi đó được phong bế, người ngoài không thể nhìn thấy, nhưng dần dần vẫn có tin tức bị truyền ra bên ngoài. Mà đối với Hải Thi tộc mà nói, loại sự tình này thuộc về chuyện lớn động trời. Hầu như ngay khi tin tức này vừa truyền đến. thì nó đã điên cuồng lan tràn vô số nhân tộc hải thi tộc biết được thì từng tên lập tức nhau nhau phẫn nộ lập tức đạt tới mức tận tùng nhất là những tộc nhân từ xưa đến nay được cổ tượng thần thứ bảy chuyển hóa thành hải thi tộc tâm tình bọn họ càng chấn động mãnh liệt bởi vì bọn họ và cổ tượng thần thứ bảy thật giống như hài tử và mẫu thần vậy giữa hai bên tồn tại một loại liên hệ phức tạp mà rất vì diệu cho nên Khi biết tin kem mũi cố tượng thần thứ bảy biến mất, đối với bọn họ mà nói đây là nhục nhã lớn nhất, mà điều khiến cho việc nhục nhã này đạt tới đỉnh phong, đó là sau khi hải thi tộc điều tra xác định, hai tên đang bị chém nghìn đao đó vậy mà là đệ tử Trúc Cơ của Thất Huyết Đồng. Trúc Cơ trong mắt Phạm Nhân đã là rất mạnh, nhưng đối với cả một tộc quân như bọn họ mà nói, căn bản không tính là gì. bị loại tu sĩ cấp thấp này ở trong phạm vi đại bản doanh của chính mình làm ra việc động trời như thế. Làm sao hải thi tộc có thể không nổi giận cho được? Chẳng những là tộc nhân tầm thường, lửa giận nhập trời, ngay cả quý tộc và vương của hải thi tộc cũng đều vì thế mà tức giận không gì sánh nổi. Nhất là những lão già cổ hổ kia lại càng là như thế. Mà sau khi tin tức này được truyền ra như một cơn bão lan truyền trong tộc địa hải thi tộc, dĩ nhiên không thể tránh được việc lan đến những tu sĩ hải thi tộc đang trên chiến trường đối với thất huyết đồng. Rất nhiều tu sĩ hải thi tộc lập tức trở nên điên cuồng. Tuy nhất thời dũng mãnh, nhưng cũng chính vì loại phát tiết dũng mãnh này khiến cho hình thái trận chiến bọn họ cải biến, xuất hiện đông đảo cảm xúc chấn động bất ổn. Mà trong chiến tranh, mặc dù có thống xoáy am hiểu lợi dụng thủ hạ tức giận, nhưng loại việc này cũng là con dao hai đưỡi. Chỉ cần không lưu ý một cái là quân đội sẽ tự động tan vỡ. Về phần thất huyết đồng, đó là hạng người cáo già, làm sao có thể buông tha cơ hội này cho nên lập tức gia tăng cường độ chiến đấu khiến cho quy mô chiến tranh chỉ trong hơn nửa tháng ngắn ngủi liên tiếp tăng cao mà ngay từ đầu cao tầng của thất huyết đồng cũng rất kinh ngạc nhưng rất nhanh họ liền biết được nguyên nhân biết được có hai đệ tử trúc cơ thất huyết đồng đã làm ra chuyện lớn tới kinh thiên động địa bên trong tộc địa của hải thi tộc bọn họ nghe nói cũng đều kinh hãi mấy vị phong chủ trước tiên liền nhìn qua thất ra một cái Thật sự là loại chuyện này trong nhận biết mỗi người tựa hồ chỉ có đệ tử ngọn núi thứ bảy mới có thể làm được. Nhất là hơn trăm năm trước cũng đã có người từng ra lại sự tình tương tự thế này chỉ là không có kinh người như việc lần này mà thôi. Mà thất ra cũng là tương tự sửng sốt sau khi biết tin này thần sắc cũng trở nên cổ quái một chút hình như nhớ ra gì đó nhưng lại không nhiều đời. Nhưng vô luận như thế nào Chuyện này cũng khiến cho khí thế Thất Huyết Đồng được phóng đại. Lão Tổ càng là vô cùng vui vẻ, đích thân hạ lệnh khen thưởng đại công cho hai tên đệ tử này của Thất Huyết Đồng. Về phần tên hai người đệ tử làm ra chuyện lớn thế này, không đợi Thất Huyết Đồng điều tra được bên trong Hải Thi Tộc đã giúp bọn họ trà sắn. Theo thông tin được tìm ra, rất nhanh Hải Thi Tộc liền thay đổi bảng truy nã tất sát trong chiến tranh. Mà bảng truy nã trước giờ vẫn luôn xếp huyết điện tử vị trí thứ nhất. Với ban thưởng cực kỳ phong phú Thứ hai chính là thất gia Đằng sau thì đều là các vị phong chủ cùng phó phong chủ Còn có hơn 10 vị Đa phần là kim đan Nhưng hôm nay bảng danh sách Đã được đổi mới Bảng truy sát tất nã Thứ nhất Trần Nhị Ngưu Người này đệ tử ngọn núi thứ 7 Hiện đang giữ chức ti trưởng bộ hung ti Là thủ phạm vụ án khinh nhờn tổ thi Của hải thi tộc chúng ta Toàn bộ tu sĩ hải thi tộc trông thấy người này không tiếc đại giới băm thây vạn đoạn, thôn vệ máu thịt, đánh giết người này, ban thưởng đạo truyền thừa hải thi tộc, còn được đưa vào danh sách thành vương, cũng có quyền đi vào bảo khố, chọn bất luận 10 dạng quyền lực hoặc bảo vật, cộng thêm một ức lên thạch. 2. Hứa Thành Người này đệ tử ngọn núi thứ 7 hiện đang nắm giữ chức phó ty trưởng bộ hung ti, là tòng vạm vụ án khinh nhờn tổ thi của hải thi tộc. Toàn bộ tu sĩ hải thi tộc trông thấy người này chắc chắn phải chém giết. Người này giết được ban thưởng danh sách thành vương hải thi tộc, có thể chọn bảo khố bất luận 10 dạng quyền lực hoặc bảo vật, cộng thêm 7.000 đinh thạch. Thứ ba, lão tổ thất huyết đồng, huyết luyện tử Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số... Mình quên mất tên rồi, bộ truyện qua ngâm trưng ngoại. nếu như mà nghe chuyện xong thì hay ấy, xin cho mình một like cũng như mình luận cho mình súc xuống nhé <cười> ok giờ xin phép kính chào hẹn lại quý vị gặp lại sau bye